Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngủ đi Ngủ đi Phong sợ đến mức không thể hét lên được nữa Trong tâm thức của anh lúc này Chỉ còn có nhớ mang máng khuôn mặt ấy Tại sao khuôn mặt ấy lại quen thuộc đến như vậy chứ Có lẽ nào Thứ mà bà ta viết trên trám của Liễu Là thứ để có thể dễ dàng tìm ra tung tích của hai vợ chồng Nếu quả thực là như thế Thì anh đã hại vợ anh mất rồi ừ con gái yêu, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được cho con một người chồng thật xứng đáng rồi, vừa giỏi kiếm tiền lại vừa giỏi chăm sóc vợ con. Tiếng nói của bà cô kia làm cho phòng tĩnh giấc, cơn đau đầu kéo dài khiến cho anh choáng váng. Cố gắng thoát ra khỏi nhưng không được, cả cơ thể của anh đã bị quấn kín băng bằng băng dính. Vợ của anh nằm ở trên giường, đôi môi thì vẫn đang nở ra một nụ cười, còn lẽ e là đang mơ về anh. Cả căn nhà lúc này toàn là một màu đỏ, bà ta thắp đến hàng trăm ngoặt nến, từ trên bàn xuống dưới đất, từ phòng khách vào tới bếp. Tất cả đồ đạc trên bàn trà giữa nhà bị bà ta hất văng xuống dưới đất, thay vào đó là một tấm di ảnh, bên cạnh là một hũ vàng, có lẽ là được cho cốt. Trước di ảnh là một bát hương nhỏ, được cắm ba que hương ngay ngắn, nhìn thấy Phong thức dậy thì bà ta cười khoái trá rồi tiến lại gần. Chẳng ai nghĩ một người đàn bà thấp bé như bà ta lại có thể lôi Phong đi như một con gấu bông vậy. Đầu của anh ta đã được quay về hướng của bát hương. Bà ta bóp miệng của Phong, ấn vào một nắm gạo cùng một đồng tiền xu. Liền sau đó, bà ta bắt đầu ngồi xuống rồi bắt đầu khấn. Tiếng khấn lẩm nhẩm làm cho Phong bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Gió từ bên ngoài cứ thế lùa vào. Trong cái làn khói của hương và nến, một người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ bước tới cô Tâm mỉm cười nhìn Phong. Bất giác cơ thể của anh như được thả lỏng ra. Anh đưa tay nắm lấy tay của cô ta rồi bước đi, nhưng chưa được đi quá 3 bước thì Phong đã dừng lại. Anh nhìn về phía sau rồi lại nhìn lên trên giường, thân xác của anh vẫn đang nằm ở kia, vợ anh thì vẫn đang ngủ ngon. Anh không thể đi được nữa. Đúng lúc này thì cánh cửa được mở tung ra, thầy chức bước vào với bộ quần áo màu vàng, tay cầm bình bát rồi lao tới. Hai mẹ con bà ta thấy thế thì vội lao tới cửa sổ nhưng đã không kịp. Thầy chức nhanh chân hơn chặn đầu. Ngoài cửa đã được khóa chặt. Hai mẹ con bà ta cười ré lên, không hề nao núng trước thầy chức. Bà cô kia thì cũng đưa tay bắt ấn, lập tức từ trong vú bay ra hai kết bóng màu xanh. Phô vọng, bà học được cái này ở đâu vậy? Lại còn định dùng nó để mà minh hôn với con gái của bà ư? <cười> bà điên thật rồi. <cười> tao điên, nhưng còn tao được hạnh phúc là được." Nói xong, bà ta chỉ tay về phía của Phong, hai bóng xanh lao tới, định bắt lấy Phong nhưng không được. Từ phía bên kia của thầy Trúc đã nhanh tay hơn, ông dùng bình bát thu lấy hồn phách của Phong, rồi nhảy lên bàn, bình bát nhận được máu cùng câu niệm chú của thầy Trúc mà phát sáng lên. Ông giơ bình bát về phía của hai mẹ con, miệng thì vẫn không ngừng niệm chú thấy thầy chức sắp bắt được con của mình, bà ta liền quỳ sụp xuống, buông tay rồi cúi dập đầu mà khóc. Đoán trước được tình thế, thầy chức giơ bình bát về phía hai cái bóng xanh hút lấy chúng. Hồn phách của Phong ngay lập tức đã được trả về với cơ thể, không chần chừ thêm chút nào nữa. Thầy chức giơ bình bát một lần nữa, chiếu thẳng về phía của con bạn nữ kia. Từ trên giường liễu nhảy tới, thấy cơ thể người sống bị điều khiển, thầy chức vô cùng ngạc nhiên. Bà cô này chẳng hiểu từ đâu, đã học được toàn những cái chiêu tà đạo, biết đối thủ sẽ không thể để yên cho mình phu phục ma nữ kia. Thầy rút gậy sắt lao tới, vũ khí này chưa chạm tới cơ thể của Liễu thì một làn khói đen đã bốc ra. Chữ Hán trên trán của cô lập tức biến mất. Biết mình không thể đánh lại thầy chứ, bà cô liền rút dao lao tới, né qua một bên để mà tránh đòn. Thầy chứ không thể ngờ được, bà ta lợi dụng sơ hở này mà phi qua cửa sổ có lẽ bà ta chọn cách chết. Chết cũng phải thu nốt bà ta lại. Thứ người này nếu để trên dương gian sẽ gây hại cho biết bao nhiêu người nữa. Phòng tức giấc lúc mặt trời cũng đã tới đỉnh đầu. Bên ngoài phòng khách, thầy chức cùng Liễu đang nói chuyện một cách rất vui vẻ. Anh đưa tay xoa đầu. Đêm qua có chuyện gì mà nhà anh lại nhiều nến đến như vậy cơ chứ? Thấy anh bước ra, thầy chức cười tươi lắm. Còn chưa kịp chào thầy, thầy đã cắt lời. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net